các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. em đầu tiên là tối tớ, tớ trong quan vân uyển từng người một bị gọi ra chất vấn sau đó mở rộng ra tất cả tối tớ, tớ trong đoàn gia từng người tiếp nhận trả hỏi căng thẳng của thiếu gia bị vẻ mặt nghiêm nghị thẩm tra dọa cho phát run nô tỳ có thấy tiểu thư trở về quan vân uyển nhưng không thấy nàng ra ngoài tiểu thư vào thư phòng không lâu tiểu nhân cũng bị người phụ nhân phái tới sai đi làm việc nô tỳ vốn canh tại gần quan vân uyển Nhưng Thúy Nhi lại đến tìm nô tỳ Tì, cho nên... Không có, bởi vì việc phu nhân giao cho nô Tì làm vào buổi sáng vẫn chưa xong, cho nên nô Tì vẫn còn làm việc tại chuồng ngựa bên kia. Có, không có, phu nhân. Đúng, phu nhân, không có, phu nhân không. Sau khi thẩm vấn tất cả hết nô bọc trong nhà, đoàn lỗi vẫn chưa ra được tin tức liên quan tới việc mất tích của Linh Lan, nhưng lại tìm được việc quan hệ với việc mất tích của Linh Lan. Tất cả đầu mối, đều chỉ hướng phu nhân, mẹ của hắn. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng không thể không tin, bởi vì lúc linh lan mất tích ở trong phủ có quá nhiều tôi tớ trùng hợp nhận sai khiến của phu nhân mà giới đi cường vị cũ. Điều này rõ ràng chính là điệu hồ Ly Sơn. Đoàn lỗi về mặt căng thẳng, đang năng rác khí đi về phía thính Vũ Uyển, không đợi tỷ nữ thông báo trực tiếp, xông vào bên trong sảnh nơi đoàn phu nhân đang nghỉ ngơi. Trong sảnh, đoàn phu nhân cùng tôi như yên hai người đang thật vui vẻ uống trà tâm sự, khiến đoàn lỗi nhìn thấy bức giác nắm chặt qua đấm. Sắc mặt càng thêm lo lắng Lạnh lùng hơn Lỗi nhi, ngươi đang làm cái gì vậy Mẹ không phải đã nói với ngươi Như yên cô nương hiện tại cũng ở trong thính vũ uyển Ngươi phải có chừng mực một chút Đoàn phu nhân đối với nhi tử đột nhiên Xông vào phòng, cầu mẹ nói Linh Lan đang ở đâu Đoàn lỗi trực tiếp hỏi Linh Lan, mẹ làm sao biết nàng ta đang ở đâu Đoàn phu nhân lạnh nhạt trả lời Hải nhi biết Là ngài phái người dẫn nàng đi Nàng ở nơi nào Đoàn lỗi mắt không chớp Nhìn chăm chăm mẫu thần hỏi Mẹ căn bản không biết người đang nói ở đây nói cái gì Đoàn phu nhân quay đầu nói Đoàn lỗi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng Vốn là hắn còn ôm một tí hy vọng Không ngờ Mẹ Ngài thật cho là chỉ cần Linh Lan không có ở đây Hải Nhi sẽ ngoan ngoãn thành thân sao Ngài sai lầm rồi Nói xong Sau khi hắn nhìn mẫu thần một cái thật sâu liền xoay người rời đi Đứng lại Người muốn đi đâu Đoàn phu nhân đáy lòng mẫu miên dâng lên cảm giác cực kỳ lo lắng, không nhịn được hỏi. Đi tìm lính lan. Đoàn lỗi dừng bước, quay đầu lại đáp. Ngươi ngay cả nàng ở tại nơi nào cũng không biết, phải tìm thế nào. Huống chi, tại sao ngươi không biết không phải nàng chủ động rời đi? Dù sao nàng đã từng đồng ý với mẹ, nàng sẽ rời đi. Nàng không có đồng ý. Đoàn lỗi ngắt đứt lời mẫu thân. Coi như nàng đồng ý, Hà Nhi cũng sẽ không cho phép. Hà Nhi muốn đi tìm nàng, Không cần biết dùng phương pháp gì Cũng nhất định phải tìm được nàng Cũng sẽ tìm được nàng Hắn chân thành tự thề với bản thân mình xong Cũng không quay đầu lại xoay người rời đi Đoàn phu nhân mặc dù đáy lòng Có chút lo lắng Nhưng đối với những gì Nhi Tử vừa nói Cũng không có thực sự tin tưởng Dù sao thiên hạ rộng lớn Muốn tìm một người cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy Huống chi còn là phải tìm một người Có ý bị giấu đi Cho nên nàng cũng không lo lắng Không ngờ ba ngày đi qua, nàng lại nhận được một phong thư làm nàng khiếp sợ đến bất tỉnh. Đoàn lỗi vì tìm kiếm linh lan mà để thư lại rời nhà đi rồi. Trên đường, hai con tuấn mã tám vó như bay kéo xe ngựa chạy ra phía trước, lưu lại trận bụi mù. Ngồi ở trên xe ngựa, người phu xe trồng mắt đen sắc bén, về mặt nguội lạnh, áo đen bó tay sát, sát khí phóng ra ngoài. Vừa nhìn liền biết là người luyện võ, hơn nữa còn là cái loại rất lợi hại đó. Nếu là người sáng suốt, tuyệt đối sẽ không đi chiều chọc thứ người như vậy. Nhưng cố tình là có người không có đau óc. Một canh giờ trước, xe ngựa của bọn họ đang dừng ở bên suối nghỉ ngơi. Năm tên đạo tặc ngu xuân nhảy ra muốn cướp tiền cướp sắc. Mặc dù công phu của bọn hắn chỉ như mèo cao, lại lấy bất ngờ cùng đông người mà đánh tới. Làm hại tiểu thư bởi vì mà kinh sợ mà trượt chân rơi xuống nước còn đụng bị thương đầu. Nằm vì độ đáng chết Dĩ nhiên lập tức bị hắn đánh gãy chân tại tay Sau đó trói gô Đem vào trong bụi cỏ Mặc cho bọn hắn tự xanh tự diệt Trọng điểm không phải bọn chúng Mà là tiểu thư sau khi được cứu từ dưới nước lên Thủy Trung hồn mề bất tỉnh Đây cũng là nguyên nhân Hắn giờ phút này đang dài dòi thúc ngựa Ngựa không ngừng vó chạy như điên trên đường Còn chưa tới sao Bên trong xe ngựa Chuyên đến tiếng ra trầm thấp hỏi Sắp tới hắn trả lời, bởi vì cửa thành đang ở không xa phía trước, hắn đã nhìn thấy. xe ngựa nhanh chóng chạy lên phía trước thành, ước chừng qua thời gian một nén nhang, bọn họ rút cuộc tiến vào châu thành phù hoa bên trong. phu xe không đợi chủ nhân bên trong xe. Sẽ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện